chú cụ phúc như Đông Hải thọ tỷ Nam Sơn cụ chú cặp ngọc phật này là cháu đặc biệt đấu giá mua được ơn nước lệ còn cố ý mời cao tăng ở Đông Nam Á làm phép nhất định có thể phù hộ cụ thọ đến trăm tuổi gia tộc thịnh vượng trương hoàn vẫy tay mua cái lập tức có người dâng ngọc phật lên ngọc phật nhỏ bằng bàn tay trong suốt lấp lánh điều khắc sống động vừa nhìn đã biết không phải vật phẩm tầm thường ít nhất cũng đáng giá mấy triệu tệ Ha ha ha, Tiểu hoàn con có lòng rồi. Cụ Chu ngồi trên cao giữa sảnh lớn, vẻ mặt vui mừng vẫy tay. Nhà thằng Tư mời cậu đến, đúng không? Kha kha, mau tìm chỗ ngồi xuống đi. Trương hoàn cuối người lùi ra, vô tình nhanh chóng đứng lên, nét mặt tươi cười bước lên. Ôi trời, làm phiền ông Trương tăng một lễ vật quý giá như vậy, đúng là ngại quá. Giọng bà ta vang to, như sợ người khác không nghe thấy, sợ người ta không biết mình ghê gớm cỡ nào. Hahaha, sư phụ khách sao quá. À? Đây là tấm lòng của tôi dành cho cụ Châu. Trương Hoàn cũng nở mày nở mặt, ngồi vào phía sau nhà chú Tư Châu Đạt. Tiếp đó những người tặng quà lần lượt tiền lên, đủ loại châu báu, quà quý, làm mọi người hoa mắt. Tổng giám đốc khoáng sản Liệu Châu tặng một cặp ngọc như ý. Chủ tịch công ty giải trí Hoa Bắc. tặng một bức tranh đường báo hổ nổi tiếng tổng bí thư trần ở yên kinh tặng một bình tiến cung thời thành những vị khách liên tục tới dự đa số là đến vì bác cả châu dũng và bác hai châu việt ngay cả hai đứa con gái nhà họ châu cũng có vài vị tổng giám đốc công ty danh tiếng đến góp vui tặng quà đáng giá cả triệu bạc gần một tiếng đồng hồ vẫn có khách đến nườm nượp trước mặt nhà bác cả bác hài và các nhà khác toàn là các nhà giàu quyền quý Chỉ có nhà chùa lòng phía bên này vẫn vắng vẻ ngay cả ghế ngồi cũng trông trơn hai vợ chồng ông ấy đứng đó cô độc vô cùng lung túng lúc này ánh mắt của mọi người nhìn họ đều với vẻ trầm chọc chỉ trò cười trên nỗi đau của người khác ngay cả cụ chù cũng bất mãn hừ một tiếng quay đầu đi không thèm nhìn chùa lòng như thể chùa lòng không xứng để làm con trai cụ ta ông ơi làm làm sao đây liêu Minh Hà Nội nóng sốt ruột như lừa đốt tay toát mồ hôi lạnh. Rốt cuộc, thằng bé sở phàm này đi đâu rồi? Thật là tiệc sắp kết thúc tới nơi rồi. Nếu sở phàm còn không xuất hiện nữa thì họ lại trở thành trò cười giống như mọi lần để người khác cười cợt, không có tự tôn. Kế nhẫn chút, ổn định tâm trạng lại đi. Chú Long buồn bờ khừ một tiếng miệng ngậm điếu thuốc. Nếu nó đã nói thế rồi thì nhất định sẽ giúp chúng ta. giúp chúng ta lấy lại mặt mũi chắc chắn nó sẽ đến thôi cho dù bên cạnh không có một bóng người nhưng ông ấy vẫn tự tin đầy mình con trai tôi tôi rõ nó hơn ai hết Liêu Minh hà buồn bã thở dài đương nhiên bà ấy cũng tin vào sở phàm chỉ là ở tình huống này thì ai cũng phải lo lắng không biết làm sao chắc chắc chú ba sao thế tiệc sắp tàn rồi sao không có khách nào ở chỗ chú vậy Bác cả chú Dũng cười lớn, khuôn mặt tràn đầy vẻ trầm chọc Chắc không phải do chú không mời được ai đấy chứ? kha kha kha chú ba, không mời được ai thì cứ nói thẳng, đều là người một nhà cả, không ai cười chú đâu. Bác Hà chú Việt cũng cười hớn hở, nham hiểm nói. ghế bên chỗ chú còn cần không? Khách nhà tôi đông, cho tôi vài cái xem nào, dù gì bên chú cũng không có mấy khách. Chô Việt tỏ vẻ ngây ngàng đắc ý, bước thẳng sáng bưng ghế đi, bộ dạng như tướng quân thắng trận. Chô đạt cao mày, ông ấy cầm điện thoại lên, suy nghĩ không biết có nên liên lạc với mấy vị tổng giám đốc đến tham gia với danh nghĩa, bạn của Chô Long, để Chô Long không gượng gạo vậy hay không. Ngay lúc đó, đột nhiên, một âm thanh kích động vàng lên. Chủ tịch tập đoàn Hải Đăng của Yên Kinh, ông Lý Hải Đăng tặng một ngọn núi vàng. Lời vừa dứt, Mọi người có mặt ở hiện trường lập tức bàn tán sôi nổi. Tập đoàn Hải Đăng, Lý Hải Đăng đó là tỷ phú của Yên Kinh nhân vật tầm cỡ tham gia vào cả hai giới sáng tối ngoại trừ những người ở tầng lớp quan chức ra còn ai có tư cách mời người này đến. Đương nhiên chấn động tất cả mọi người hơn là món quà mà ông ta tặng núi vàng. Đó là một ngọn núi vàng. Bảy tám người đàn ông cường tráng dốc sức nâng ngọn núi vàng lấp lánh cao đến nửa người, một ngọn núi vàng được đều khắc tinh tế được dâng đến sảnh, tỏa ra ánh sáng choa loá, lấp lánh đến nỗi muốn mù mắt người nhìn. Trời ơi, giao giàu quá vậy, ngọn núi vàng này chắc cũng phải cả trăm triệu đấy. <cười> 100 triệu? Xem thường ai vậy? Nói cho anh biết, vua sòng bài ở thành phố áo cũng có một ngọn núi vàng tương tự, chỉ mỗi vàng thôi, đã hết 300 triệu. chưa kể đến công điều khắc điêu luyện sắc sảo nữa, ít nhất cũng phải từ 400 triệu trở lên. Trời ơi, không hổ là tỷ phú, vùng tay là 400 triệu, không biết ai trong nhà họ chùa có bản lĩnh mời được ông ta đến vậy nhỉ? hahaha <cười> Chắc chắn không phải ông ba Chu Long, nhất định là ông cả Chu Dũng rồi, đều là người trong thương trường ở Yên Kinh, mối quan hệ chắc chắn không tồi. lý Hải Đăng xuất hiện dưới sự bàn tán sôi nổi của mọi người. ông ta mặc vest nghiêm trang nho nhã thanh lịch không cần tỏ vẻ vẫn tự toát vẻ quyền uy ông ta cười nói chào cụ chủ tiền bối hải đang đến chúc thọ cụ đây qua nhau hèn mọn không biểu đạt hết thành ý hahaha <cười> <cười> chủ tịch lý khách xa quá mau ngồi mau ngồi nào cụ chủ nhìn ngọn núi vàng sáng cả mắt kích động đến nỗi không biết làm sao bốn triệu vàng thật tiền thật đấy cụ ta vốn ngồi vững nhờ núi cũng phải chủ động đứng lên mời lý hải đăng ngồi xuống đồng thời cũng cười híp mắt đánh giá hai mắt tỏa sáng ngẫm nghĩ xem là đứa con đứa cháu nào mà giỏi vậy lại mời được nhân vật như lý hải đăng xếp lý xếp lý ở đây bác cả chùa dũng lập tức đứng lên chỉnh sửa trang phục vẻ mặt ngây ngàng đắc ý bước đến ông ta nở một nụ cười cực kỳ sán lạn lúc trước ông ta từng móc nối quan hệ để tìm đến lý hải đăng Muốn lý hải đăng đứng về phía mình nhưng ông ta không ngờ lý hải đăng lại nè mặt mình nhiều thế đích thân đến đã đành còn tặng cả núi vàng quà của tất cả mọi người ở đây cộng lại cũng không bằng quà của một mình lý hải đăng bác hà châu việt và đám con cháu nhà họ châu đều bị bác cả chiếm ưu thế nhất thời bị đẩy xuống thế yếu sắc mặt ai nấy cũng hơi khó coi tràn ngập vẻ ngưỡng mộ và ganh tị xếp lý chào mừng ông đến góp vui làm phiền ông quá Chú Dũng cảm nhận được ánh mắt ngưỡng mộ của khách khứa xung quanh lòng hưu vinh ông ta dâng lên ông ta chạy bước nhỏ đến lấy lòng Lý Hải Đăng và mời ông ta ngồi ra là xếp chùa chào ông Lý Hải Đăng cười khà khà bắt tay với Chùa Dũng nhưng bước chân của ông ta không di chuyển thêm không cần đâu tôi ngồi đây được rồi một giây sau ông ta đi thẳng về hướng chỗ ngồi của chú Long. hơn nữa còn cung kính khom người ông chú Chúng ta lại gặp nhau rồi. Chú Lâm cười hào phóng, trong lòng vui sướng khó tả. Ha ha ha, xếp lý, mời, mời ông đến ngồi. Chân mảnh liêu minh hà cũng dãn ra, kích động không ngừng, cuối cùng cũng lấy lại thể diện được một lần. Chú Dũng ngớ người chăm chốc lát, miệng hà to đến nỗi, sắp nhét vào được một quà dừa. Cụ chu và cả nhà họ chu cũng sững sở, tất cả mọi người ở đó đều đồng loạt ngây ra. Lý Hải Đăng, vậy mà lại do tên phế vật, không có bản lĩnh nhất, Châu Long mời đến ơ, đây đúng là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Tên <cười> này gặp may thôi, vinh váo gì chứ? Lúc này vô tình nhìn thấy mọi thứ trước mắt, cười khẩy bực bội đố kỵ, bà ta thêm mắm giảm muối nói với mọi người xung quanh. Mọi người đừng hiểu lầm, thằng con nuôi sở phàm kiều của Châu Long chẳng qua là gặp vận may, quen biết xếp lý, Lý Hải đang mà thôi. Từ trước đề này, xếp Lý luôn trọng tình trọng nghĩa, chắc hẳn không nhẫn nhịn được khi thấy cả nhà bọn họ khổ cực van xin, chỉ đánh bất đắc sĩ đóng vai, trả lại một ân tình mà thôi. Chắc mọi người sẽ không cho rằng cả nhà chú ba có năng lực đó có thể mời được Lý Hải Đăng đích thân đứng ra làm chỗ dựa đâu, đúng không? Ha ha ha ha! Câu nói đầy ẩn ý của phù tình, khiến không ít người lộ ra biểu cảm bừng tỉnh, ngay cả sự ngạc nhiên vui mừng trong mắt cụ châu cũng dần trở nên lạnh nhạt và thất vọng. Sau đó, càng trở nên xem thường khinh bỉ cái thứ thuận nước đẩy thuyền này có một lần là đủ rồi, không thể hiện được năng lực và mối quan hệ thật sự của ông ấy. Trong mắt bọn họ, cả nhà trù lòng vẫn là một trò cười như trước nay. Mọi người lần lượt hiểu ra, lại đồng loạt coi thường, vẹn vẹn chỉ là trả lại ân tình, đến mức Lý Hải Đăng tặng núi vàng trị giá 400 triệu ớ. Tiêu hao vốn tâm huyết lớn như vậy sao? Có lẽ bọn họ nghĩ ra rồi chỉ là không muốn cũng không dám thừa nhận sự ưu tú của người khác mà thôi. <cười> chú ba vẫn cai tinh sâu đấy sống chết cũng phải giữ lấy thể diện chú có thể dựa vào ân tình để mời Lý Hải Đăng. Tiếp sau đây còn có thể mời được ai nữa? Bác cả chu Dũng vừa mới mất mặt lại rất khó chịu. Mặt ông ta đầy khinh thường, tự tin nói Nếu cả nhà bọn họ có thể mời được người thứ hai thì chu Dũng tôi sẽ ăn cái bản này Vừa rất lời. Ông Mã Minh Nguyên, hội trưởng hội thương mại tứ hải, phó tổng giám đốc tập đoàn Phạm Vân, đưa đến đơn hàng hợp tác trị giá một tỷ. Mã Minh Nguyên cười tươi, dáng người khôi ngô bước vào. Cụ chú, vạn bối đến chúc thọ cụ. soạt hiện trường xôn xao lần nữa, tựa như trong trào dầu nóng bỏng, đổ vào một bát nước lạnh. Ngay cả cụ chú trên cao, cũng kích động dồn tay, vỡ cả ly trà. Cụ ta kích động nói... Mời, mau mời ngồi Một tỷ, đây là lợi nhuận Cả một năm của nhà họ chu bọn họ Sao không kích động chứ Trời ơi, một tỷ Gây vậy sao Chưa sao, cậu cũng không nhìn xem đây là ai Mã Tam Gia Ông Trùm dẫn đầu khu vực Giang Lăng Còn là phó tổng giám đốc của tập đoàn Phạm Vân Cậu biết tập đoàn Phạm Vân đó chứ Chính là tập đoàn khổng lồ ở Giang Bắc Giá trị thị trường 50 tỷ đấy Lại là ai có năng lực lớn như vậy mở được mã tam gia. Chắc chắn là bác Hà Chu Việt rồi, người ta là lãnh đạo từng làm ở khu Giang Bắc, không chừng còn là ô dù năm đó của Mã Minh Nguyên đấy. Sự bí mật, đầu sự bí mật hết. bác Hà Chu Việt nâng tách trà cười mỉm, mang dáng vẻ lãnh đạo bất động nhiều núi mặt đầy hớn hở, người đồn nói cũng không sai, quả thật ông ta từng làm lãnh đạo mấy năm ở Giang Lăng, cũng chiều cô Mã Minh Nguyên rất nhiều, không ngờ tên này phất lên phát đạt rồi cũng không quên ân nhân là mình. Tiểu dân, tiếp hội trưởng mã giúp bố. chu Việt bình tĩnh ngồi xuống, giống như lão thái sư, tràn trề khí thế. Dạ, mặt chu dân cũng đầy ngạo nghễ đắc ý, hắn trình lại quân phục của mình, dáng vẻ cao ngạo xa cách, đi đến bên cạnh mã Minh Nguyên. Hội trưởng mã, bố tôi mời ông qua. Chưa dứt lời, mã Minh Nguyên nhớ mày, đẩy hắn ta sang một bên, mắng trời Thằng danh, tránh sang một bên, đường áo mẹo cản đường. Ngay sau đó, ông ta hí hửng chạy đến bên cạnh chùa lòng, mặt đầy cung kính nịnh hót. Ông chú, tôi đến rồi. Chùa lòng gật đầu, hờ hững nói. Ngồi đi. Mã Mình Nguyên cứ như nhận được đặc ân lớn, tự tìm một chiếc ghế ngồi xuống, còn bắt tay với Lý Hải Đăng, trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Đầy... Bác hai chu Việt lập tức phù một tiếng. phun ra một ngụm trà sắc mặt đầy u ám mọi người nhà họ trôi tất cả khách khứa ở đây cũng đều trợn mắt há mồm cớ như gặp ma vậy mã mã minh nguyên này cũng là do tru long mời tới sao hội trùng trùng hợp đây chắc chắn là gặp mày gương mặt thanh tú của vô tình vô cùng khó chịu con ngươi của bà ta chuyển động giàm mồm át lẽ phải như mọi người đã biết mã minh nguyên cũng là người giang lăng là đồng hương của tru long Nói không chừng cũng là đến vì nể tình thôi Lần này không ai tin bà ta nữa Mọi người đều nhìn bà ta với ánh mắt ngớ ngẩn Khiến vô tình vô cùng lúng túng Một lần là trùng hợp Lần thứ hai cũng là trùng hợp sao Nhiều trùng hợp như thế Mua về số lục hợp thì tốt biết mấy Tham gia cuộc họp gia tộc gì chứ Lần này mọi người đều không hẹn Mà đồng loạt chuyển rời ánh mắt Nhìn ra cổng lớn Lặng lặng chờ đợi, mong ngóng Có còn một nhân vật nào có bối cảnh lớn hơn, thực lực mạnh hơn ra sân nữa không? Một phút, năm phút, mười phút. Nhà họ đường ở Giang Lăng, tướng quân đường Việt quân, nhà họ Phương ở Giang Bắc, ông Phương, Phương Trấn Khang đến. Lần này, cả hiện trường bùng nổ, đám người chú Dũng, Chu Việt đồng loạt trận mắt há mồm hít sâu. Ở trên vị trí cao nhất, cụ chu càng thêm luồng cuống tay chân, nắm lấy gậy đầu dầm của mình, vô cùng kích động, đích thần xuống nghênh đón, hai người này tuyệt đối là nhân vật lớn rồi. Nhà họ Đường ở Giang Lăng là nhà họ Đường giàu có nhất Giang Lăng kia sao? Ông cụ Đường về quân của bọn họ chính là tướng quân kiên cường giàu lòng hy sinh, bố tôi cũng là lính giới quyền của ông ấy. Còn có nhà họ Phương, ôi trời, đó chính là chúa đất Giang Bắc, Phương Trần Khang là một trong sáu hội trưởng của hiệp hội võ thuật, người có lòng giữ hộ quốc, là người từng lập được chiến công bảo vệ đất nước. ông cụ đến yên kính cũng sẽ được tiếp đãi theo quy mô của lãnh đạo cao cấp đây, đây chắc chắn là đến vì ông cụ chú cũng chỉ có ông cụ mới có được thể diện vào mối quan hệ này đúng rồi, cậu không thấy ông cụ vui mừng đích thân ngânh đón kìa đây chắc chắn là bạn già nhiều năm gặp lại chẳng mấy chốc đường Việt Quân và Phương Trần Khang mặc áo kiểu tôn trung sơn mộc mạc cùng cười ha ha bước vào bọn họ cũng là người duy nhất không mang theo quà mừng thọ nhưng chỉ dựa vào thân phận của họ chính là món quà mừng thọ lớn nhất vượt qua tất cả mọi người ở đây Cụ chu ngay đón với vẻ mặt thấp thỏm không biết làm sao mới tốt làm sao để tiếp đón hai vị khách quý này dẫu sao giữa bọn họ cũng không có qua lại gì Hai người này tại sao lại đến chúc thọ mình chứ? Ha ha ha Cụ chú, mừng thọ cũng không gọi hai lão ra bọn tôi không công bằng đâu đấy Đường Việt Quân cười ha ha chạy lại ôm cụ trù Cụ trù này, có phải sợ chúng tôi nhớ nhung mấy vỏ rượu ngon kêu của cụ không? Phương Trần Khang cũng bật cười trêu chọc. À, không, không có. Mời, mau mời. Cụ chú kích động hơn rồi lại vô cùng vui vẻ. Cụ ta vội vàng nhường vị trí chính trong phòng. Trên thực tế, cụ ta và đường Việt Quân, Phương Trần Khang cũng chỉ quen biết xưa qua, cho dù là lúc nhà họ chú của cụ ta huy hoàng nhất, hùng mạnh nhất, cụ ta cũng không có tư cách ngồi ngang hàng với hai lão tướng quân này nhưng hai cụ này vừa chiều trọc như vậy dường như tỏ ra mối quan hệ giữa bọn họ thân thiết biết bao, đủ nẻ mặt cụ chú cũng khiến cho đám khách hứa bên dưới đẩy kính nẻ và ngưỡng mộ cụ chú không cần phiền phức như vậy hai ông già chúng tôi đi đứng không tiện không quen chào lên vị trí cao nhất của ông đường việc quân cười hà hà nói sau đó cụ ấy đi đến bên cạnh chùa lòng đặt mông ngồi xuống Ở đây cũng rất tốt. Cậu chú, lần đầu gặp mặt. Chào cậu. Phương Trần Khang đầy khách sáo, chủ động bắt tay với chu Long. Khoảnh khắc này, mọi người đều mơ hồ, tiếng hít sâu liên tục vang lên. Bước chân của cụ chú càng lúc càng không vững, suýt chút đặt mông ngã xuống. Ngay cả hai ông cụ này cũng là do chu Long mời đến sao. Cụ đường, cụ Phương, mời ngồi, mời ngồi. chu Long sững sở mấy giây, vội vàng bắt hai tay, Cung kính mời bọn họ vào chỗ ngồi Đây đều là lão tướng quân Trải qua trăm trận chiến Ông ấy phải tồn kính mới được Không cần nghiêm túc quá Đường việc quân bắt tay chùa lòng Bật cười nói Là sở phàm gọi chúng tôi đến Lát nữa cậu ta còn có bất ngờ muốn tặng cho mọi người Đột nhiên Trong mũi chùa lòng hơi cay Có một loại xúc động dâng lên Nước mắt quanh chồng Lưu Minh Hà cười vui như nở hoa được con trai này của mình đúng là mang đến cho bọn họ một bất ngờ lớn. Bây giờ, trong lòng bà ấy vô cùng mong chờ cảnh tượng sở phàm đến đây sẽ như thế nào. Cả sảnh tiệc nhà họ trù bỗng chốc yên tĩnh, ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe rõ. Đám con cháu nhà họ chú và quan khách có mặt đều hết sức kinh ngạc, trợn mắt há mồm nhìn cả nhà chú Long. Cho dù cụ chú cao ngạo xa cách kia cũng bắt đầu trở nên dè dặn mặt mày tươi cười trò chuyện ở bên cạnh. Lý Hải đăng tỷ phú mười tỷ, Mã Minh Nguyên dẫn đầu giang lăng, còn cả hai lão tướng quân Đức Cao vọng trọng, Đường Việt Quân và Phương Trần Khang. Có ai không phải là nhân vật được người người kính trọng, có ai không phải là nhân vật cấp cao khiến người ta ngước nhìn? Với lý lịch của mọi người ở đây, bình thường thấy mặt những nhân vật lớn này cũng khó như lên trời, chưa đừng nói là mời đến một lượt chúc thọ và tặng lễ vật long trọng. đây còn là chú ba nhà họ chú không chút bản lĩnh bị người khác chế nhạo mỉa mai bao năm qua sao đấy vẫn là trò cười thằng hề kia sao từng con mắt nhìn về phía chú lòng đang trò chuyện vui vẻ ung dung tự nhiên với các ông lớn và lý hải đăng khiếp sợ, ghen tị, nghi ngờ căm hận đủ loại cảm xúc tập trung vào nhau cuối cùng khiến bản thân bọn họ vô cùng bối rối, muốn chui xuống đất luôn cho xong hòa ra người vẫn luôn làm trò hề cho cười cho thiên hạ là bản thân bọn họ. Nhìn chú Long vô cùng nổi trội, bỏ ra mình mời con phố sang mặt của mấy người bác cả chùa Dũng và bác Hải chú Việt lập tức vô cùng u ám, hết sức khó chịu. Những vị khách mà bọn họ mời tới, tuy nói cũng là người không tầm thường nhưng so với mấy người Lý Hải Đăng thì quả thật là đám vô dụng căn bản không thể so sánh được Trong bầu không khí gượng gạo này bọn họ chỉ cảm thấy ánh mắt của đám quan khách giống như từng cái bạt tay vô hình hùng hăng tát lên mặt họ vang lên tiếng bốp bốp có, có gì gây gớm chứ cho dù Chu Long mời nhiều người đi nữa mời thêm người giàu có nhất đi nữa thì đã sao, đây là nhà họ chu ở Yên Kinh không đấy lượt chúng ta rượu võ dương ai ở đây chú Dũng cầm ly trà tay đang ruôn dày nói với vẻ không cam lòng cho dù Châu Long có nở mày nở mặt hơn nữa thì con trai của chúng ta cũng chỉ là một đứa con hoàng một tên vô dụng Mà ngay cả cuộc họp gia tộc Cũng không dám tham gia Hy vọng đã kích chủ lòng rơi vào khoảng không Phút chốc bọn họ đã chuyển mục tiêu Đồ ruồn lên sờ phàm Người không chút thành tích nào Đứa con hoang suốt thân thấp hèn Không rõ lai lịch này Tự nhiên trở thành đối tượng Để họ bày tỏ sự bất mãn khoe khoang cảm giác yêu việt của bọn họ Không sai Tiểu dân mới là tình anh tương lai Của nhà họ Chu, Mới là hy vọng tương lai của nhà họ Chu chúng ta Chu Long chẳng qua chỉ nờ mày nờ mặt nhất thời mà thôi, ai cười đến cuối thì vẫn chưa chắc đâu vô tình ngừng đầu ướn ngực theo mặt đầy ngạo nghẽ lẽ nào cậu ta thật sự cho rằng mời mấy nhân vật lớn đến trong lưng thì ông cụ sẽ xem trọng cậu ta để thưa con Hoang như cậu ta bước vào ra phải nhà họ Chu chúng tôi trở thành người nắm quyền đời thứ ba sao ha ha ha, nực cười con Hoang từ đầu đến cuối cũng là con Hoang, khó mà thành người có năng lực con trai à Cục thức này của bố và mấy cô mấy chú của con Sửa hết vào con đấy Chùa Việt cũng vỗ vài chùa dân Lời nói sâu xa Đầy kiêu ngạo và trịnh trọng Ông ta tin rằng cho chùa dân thêm 10 năm nữa Thì đứa con trai này của mình Chắc chắn sẽ bất ngờ nổi tiếng Bay lợn trên chín tầng mây Đến lúc đó Tất cả mấy người Lý Hải Đăng Mã Minh Nguyên gì đó đều cút hết Mấy lão già đường Việt Quân Phương Trần Khang Cũng sớm đã thành một đống đất vàng rồi Chú lòng dựa vào cái gì mà so với mình, lấy cái gì so với mình chứ? Bố, bố yên tâm, có nhất định không phụ sự hy vọng của mọi người. Được mấy trưởng bối của nhà họ Chu từng bốc một trận, Chu dân đầy tự tin, tự coi bản thân như một chúa cứu thế. Hắn ngừng đầu ưỡn ngực để quân phục trên người thêm sực rỡ huy hoàng hơn. Ánh mắt nhìn chằm chằm đám khách trước mặt, tay siết chặt nắm đấm, không cam tâm, nói. Tiếc quá! Bố nuôi vẫn còn chấp hành công vụ ở vùng khác. Nếu không, có ông ấy ra mặt thì chắc chắn sẽ chấn động khắp nơi. Còn có thể đến lượt gia đình chù long dĩa võ sườn oai láo sược ở đây sao? Đám người chù dũng lên tiếng đồng ý không ngớt. Nếu tướng quân Dương Tuấn Huy ở đây thì sao có thể để cho loại tiểu nhân láo sược như chù lòng đắc ý vinh vào chứ? chu Việt nhớ mày, ông ta suy nghĩ có cần điện thoại cho Dương Tuấn Huy bảo ông ta phái một sĩ quan quân đội bí thư qua đây một chuyến Diệt sạch oai phong của cả nhà chùa long chống lưng cho bọn họ hay không đang suy nghĩ bất ngờ ngoài cửa lại vang lên một âm thanh kích động cao phút dường như do quá kích động nên âm thanh cũng trở nên khan khan tổng tổng thống lĩnh chiến khu yên kinh tướng quân dương tuấn huy đến trong nháy mắt mọi người ở đây như bị xét đánh Nhố nháo xôn xao bàn tán sôi nổi bên phía chùa long Đám người Lý Hải Đăng cũng nhíu mày, cụ Chu càng không kiềm chế được, vẻ mặt kích động vui mừng như điên, vội đích thân đến cửa tiếp đón. Hai nhà Chu Việt Chu Dũng lé nhìn nhau, có thể nhìn ra được sự vui mừng điên cuồng và kinh ngạc trong mắt đối phương. "Bố, xảy xảy ra chuyện gì vậy? Không phải bố nuôi nói đang công tác ở vùng khác sao? Sao hôm nay đến đây?" Chu Dân kích động nói năng không đầu không đuôi. "Còn phải nói sao?" Chắc chắn là tướng quân Dương yêu thương cháu Cố ý chạy về từ vùng khác Ra mặt chống lưng cho cháu Ba cả Chu Dũng bật cười Mặt đầy vui sướng vì sắp được báo thủ Sự có mặt của tướng quân Dương Đúng là trời hạn gặp mưa Tôi xem chú Lâm còn phách lối thế nào Chu Việt càng thêm hăng hái Đắc ý nói Đi, chúng ta đi đón bố nuôi của con Tất cả đám con cháu Nhà họ Chu và quan khách Đông loạt chạy ra cổng nhà họ Chu đi khoảng 5-600 mét, trông ra xa, xa để tiếp đón vị khách quý Dương Tuấn Huy. Khuôn mặt bọn họ đong đầy vẻ kích động, không kiềm chế được sự phấn khích. Mặc dù đường Việt Quân, Phương Trần Khang cũng là tướng quân, nhưng hai người đã từ chức, thuộc tình trạng ơ ẩn. Nói câu khó nghe, thì thời đại của bọn họ đã qua rồi, bây giờ cũng chỉ có chút giành tiếng, chút sức ảnh hưởng mà thôi. Nhưng Dương Tuấn Huy thì khác. Đó chính là thống lĩnh chiến khu yên kinh đương nhiệm, trung tướng vai mang hai sao tay nắm thực quyền là người đạt đến đỉnh cao quyền lực, gia cảnh, tiền đồ, danh vọng ông ta không thiếu thứ gì đây là vị khách có địa vị tôn quý nhất, cấp bậc lớn nhất mà nhà họ Chu nghênh đón từ trăm năm đến nay từ xa một chiếc Audi A6 kiểu cũ chậm chậm, chậm chạy đến bảng số xe màu trắng, ký hiệu đầu rồng tượng trưng cho thân phận tôn quý cấp bậc cao nhất phía sau bốn năm chiếc xe tải quân dụng đồng loạt điều động, gần trăm binh linh vũ trang, toàn thân đẩy nghiêm túc và ý chí kiên cường, oai phòng lừng lẫy. Đến rồi, sắp đến rồi, không hổ là thống lĩnh trên khu, quá khí phách, quá oai phòng. Đám người xung quanh bàn tán sôi nổi, con người chu Việt nhìn sang đám người chú lòng phía sau, mặt đầy vinh váo đắc ý. Cho dù ông ấy có thể mời đám người Lý Hải Đăng, cho dù ông ấy có chỗ dựa của đám nhân vật tiếng tâm Giang Bắc, thì đã sao chứ? một mình tướng quân Dương Tuấn Huy cũng đủ diệt tất cả khách quý của ông ấy. thoáng chốc, chiếc xe Audi kiểu cụ kia chạy đến cổng. Châu Dân vội chỉnh sửa quân phục, khi sâu một thời, đích thân bước lên tiếp đón dưới ánh mắt chăm chú ngưỡng mộ gành tị của mọi người. <cười> bố nuôi, hoàn nghênh sự có mặt của bố. Châu Dân nhiệt tình bước đến gần, thế nhưng giây tiếp theo, hắn chợt sững sờ, ở ghế lái có một dáng người khôi ngô. người đàn ông trung niên quân hàm hai sao xuống xe mặt cung kính mở cửa ghế sau long thủ chúng ta đến rồi mọi người trợn mắt há mồm cứ như gặp mà giữa ban ngày đường đường là thống lĩnh chiến khu lại đích thân lái xe sao người ngồi trong xe là ai cạch giấy tiếp theo một đôi giày lính đáp xuống chống đỡ cho thân thể thẳng tắp lại khí thế hào hùng đi ra một gương mặt trẻ tuổi dọi vào tầm mắt của mọi người cơ nghỉ, ung um dùng, bình tĩnh Con người của vô tình chợt có rút mạnh Ngạc nhiên lên tiếng Sở phạm Một cơn gió lạnh thổi qua Mọi người đều trợn mắt há mồm Như những bức tượng hoa đá Đường đường là xe của trung tướng Có thực quyền thống lĩnh chiến khu yên kinh Thế mà người ngồi trong đó Lại là sở phàm Đứa con nuôi của ông bà không có tiền đồ nhất Nhà họ trô, đứa con hoang Bị mọi người hắt hủi đây sao Sở phàm Cậu to gan thật Cậu chạy vào xe của tướng quân dương lúc nào vậy Vô tình ngây người một lúc Sau đó tức giận nói Còn không mau cút ra đây Bác cả chú Dũng cũng vô cùng giận dữ chàng ra làm sao cả Chú ba Chú xem thằng con trai này của chú có đức hạnh gì đi Đúng là quá mất mặt Chú dần sừng sốt hai giây Sau đó rút sùng ra Thằng thường nói Cậu chính là thằng con hoang của nhà chú ba Đúng không Cậu ăn gan hùm mật gấu rồi hay sao Mà cả gan xúc phạm đến sự uy nghiêm của bố nuôi tôi. Chỉ chuyện này thôi, tôi có thể làm trước báo cáo sau. Một phát xuống bắn chết cậu. Cụ chú tức giận vỗ ngực, gõ mạnh cây gậy xuống đất. Láo sửa! Người đâu? Mau dẫn thằng con hoang này về cho tôi. Lấy gậy đánh chết nó rồi nem xuống biển cho cá ăn. Người nhà họ chú vô cùng tức giận. Các khách mời lại chỉ chỉ trò trò, nói ra nói vào, thẹn quá hóa giận. Hiển nhiên trong mắt họ, Loại người thấp kém như Sở Phạm xúc phạm đến quân đội nên không thể tha thứ. Nhưng không ai nhận ra. Từ đầu đến cuối, sĩ quan chiến khu Yên Kinh, Dương Tuấn Huy chỉ cung kính đứng một bên. Quân sĩ trong 4 năm trước xe đó vẫn nghiêm nghị đứng thẳng tắp. Sở Phạm rất bình tĩnh, lướt nhìn xung quanh, ghi nhớ hết từng cương mặt, từng lời nói của họ. Anh ung dung bước xuống, chia hờ hững nói Phối quân hàm Vâng. Dương Tuấn Huy thẳng lưng chào, sau đó lấy ra quân phục của sĩ quan cấp tướng, trải qua bao đào kiếm, dãi dầu sương gió từ ghế sau xe. Xoa xoạt á mãng bào màu tím tung bay trong gió, thanh kiếm thanh phong rắt ngang hồng, quốc huy gắn trên mũ, trên vai là quân hàm 4 sao, nửa thân trên đều là huân trường sáng lấp lánh. Lúc này khí chất của sở phàm bỗng chốc thay đổi, lộ ra vải tia sắc bé như quân vương nào đó hạ phàm. Làn gió lạnh thổi qua. anh ung dung đứng thẳng như một bức tượng vững chãi, mặc cho mưa gió năm tháng thay đổi vẫn sẽ không bị phai mờ xoa xoạt, xoạt mọi người đều hóa đá trong phút chốc ai cũng hít một hơi khí lạnh các người còn ngây người ra đó làm gì không nghe cụ chu nói gì à mau đánh chết thằng con hoang này đi thấy bầu không khí xung quanh có vẻ cứng nhắc bác cả chú Dũng khó chịu nhíu mày, ông ta ngạo nghễ xoay người lại nhìn sờ phàm cái tên con hoang này cậu còn dám? Chu Dũng còn chưa nói hết câu, sắc mặt ông ta bỗng trắng bệch, sau lưng như lạnh toát. Ông ta sợ đến mức run cầm cập. một, hai, ba, bốn, bốn sao hàm tướng. mẹ ơi, đây là bốn sao cấp bậc đại tướng, chiến sĩ có một không của đất nước, chiến thần đương thời. Tay cầm súng của Chu dần run lẩy bẩy, môi tím tái như bị xét đánh. đám người Chu Việt vô tình khiếp sợ run chân. hoàn toàn không đứng vững được nữa ngay cả của chú cũng thở huồn hền chân đứng không vững, suýt thì ngã xuống mọi người đều đứng dậy kinh ngạc đến khó tin đời này họ thế mà lại có thể gặp được một chiến thần còn sống thật là vinh hạnh và chấn động sở phàm bước ra ánh mắt sắc bén từ trên cao nhìn xuống anh thản nhiên nói Dương Tuấn Huy theo quy định pháp luật nước ta thầy tướng mà không chào thì sẽ bị thế nào Tướng Tuần Huy quét mắt lạnh lùng nói: "Thấy tướng không chào là xem thường quân đội, giết không tha." Lạch cạch, anh vẫy tay một cái, gần cả trăm chiến sĩ phía sau đồng loạt lên đạn, họng súng đen ngòm chĩa vào mọi người, một màn đêm chết chóc lập tức bao trùm lấy cả hiện trường. Chuyện chuyện này, đám người Chu Dũng, Chu Việt đều hoảng sợ, thằng con hoang Sở Phàm lúc nãy còn bị họ ngâm cuồng hắt hủi sỉ nhục, Giờ thoáng chốc đã biến thành một vị tướng nổi danh Còn bảo đám trưởng bối họ quỷ chào nữa Lão già tôi xin chào đại tương quân Cụ chú run lầy bầy cung kính quỷ chào. Chào đại tương quân Đám con cháu nhà họ chú và các quan khách Đầu kính sợ và thành khẩn quỳ chào. Chỉ có hai người cảm thấy rất vui mừng và tự hào Đó là chú Long và Liêu Minh Hà Sở phàm tiến đến chào theo kiểu quân nhân Bố, mẹ, con đến muộn rồi Há <cười> con trai ngoan Bố mẹ rất tự hào về con Chú lòng vui vẻ bật cười Nỗi uất ức hơn 10 năm cũng tiêu tan Nhánh này của họ Thường bị người nhà họ chú khinh thường Sở Pham là đứa con nuôi Luôn bị gọi là thằng con hoang Bị dèm pha, cười nhạo Nhưng thế thì có làm sao Bây giờ Sở Pham đã là quân nhân Có 4 sao cấp bậc tướng Đang vinh quang về cho đất nước Như vậy còn ai dám xem thường Còn ai dám ức hiếp nhà họ Sở phàm khẽ cười đỡ hai ông bà ấy đứng dậy sau đó anh nhìn Chu dân ở cách đó không xa anh chính là niềm hy vọng đời thứ ba của nhà họ chú à nghe nói tuổi còn trẻ đã thành danh tiền đồ vô lượng rồi à lúc nãy còn muốn bắn chết tôi để cảnh cáo đúng không Chu dân run dày toát hết mồ hôi lạnh không, không dám hắn hoảng sợ tay chân lạnh ngắt gần nhiều tuyệt vọng lòng hắn như hoa đá Chỗ dựa lớn nhất của hắn là Dương Tuần Huy giờ đang kính cẩn đứng bên cạnh sở phàm cứ như một tên tay sai. Còn chú Dần hắn muốn đạt đến địa vị như sở phàm cần bao lâu? Mười năm? Hai mươi năm? Năm mươi năm? Hay là mãi mãi? tại chân chu Dần lạnh như bằng trong lòng tuyệt vọng. Sở phàm chuyển rời tầm mắt nhìn về phía vô tình lúc nãy rất mạnh miệng. thêm nói, cháu tội ác tài trời đánh chết không thà. bị mấy chiến sĩ chỉa xuống vào vô tình sợ suýt khóc bà ta tự vào mặt vài cái tôi, tôi sai rồi tiểu phạm, không sĩ quan, tôi sai rồi cậu rộng lượng tha thứ cho tôi đi còn các người nữa tôi chẳng qua chỉ là một tên con hoang không danh không phận có thể bước vào nhà họ chú các người là mơ mộng hão huyền à tôi nói muốn bước vào nhà họ chú các người khi nào vậy xin xin lỗi là chúng ta bại não là chúng tôi nhất thời hoang tường đám người chú Dũng dập đầu như gà mồ thóc run lẩy bầy châu Đạt nhìn mọi chuyện trước mắt cảm giác như đang lọt vào một thế giới xa lạ tình đến nay chưa được 10 năm mà đứa cháu trai này của mình lại có quyền thế và địa vị nhiều vậy rồi nhớ đến việc mình nặng lời dạy dỗ đứa cháu nói dối thành thói quen này lúc trước Chu Đạt chỉ cảm thấy vô cùng hồ thẹn ông ấy cười tự dễ Cuối cùng cũng là do mình thiền cận, ếch ngồi đầy giếng. Sơ phàm bước đến, tầm mắt nhìn về phía cụ nhà họ chú. Lúc nãy cụ ta còn uy nghiêm ngồi trên ghế cao, mà bây giờ đang run dày quỷ giữa đám người. Mấy người được gọi là người thượng đẳng đó, đầu gối cũng không cứng như trong tưởng tượng. Xét về vai vế, tôi phải gọi ông là ông nội nhỉ? Sơ phàm bình tĩnh không cảm xúc, nói. Không, không dám. Cụ chú vội dập đầu, toát mồ hôi lạnh. Vị đại tướng quân 4 sao duy nhất còn sống là người đứng đầu quân đội, rất có quyền lực. Dù là Dương Tuần Huy, người đứng đầu chiến khu yên kinh, cũng phải kính cần đứng một bên, không dám nhiều lời. Cụ ta chẳng qua chỉ là một ông già hồ đồ trong một gia tộc suy tàn, nào có tư cách và mặt mũi tự xưng là trường bối. Sở Phạm gật đầu không để ý đến chuyện này nữa, anh chỉ hỏi. Các người có hài lòng với mấy món quà tôi tặng không? Anh chỉ vào núi vàng của Lý Hải Đăng và đơn hàng của Mã Minh Nguyên. Cả nhà họ chú bỗng như tỉnh ngộ. Đám người tai to mặt lớn vào mấy món quà vô giá này hóa ra là do sở phàm gửi đến. Hóa ra là vậy. Cũng chỉ có người có địa vị và cấp bậc này mới có thể mạnh tay như vậy. Cả nhà họ chú đều cúi đầu xuống. Tâm trạng phức tạp, nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Sở phàm lại không muốn nói nhiều lời. Các người không nói Vậy tôi xem như các người thầm đồng ý đấy Hôm nay tôi đến đây là vì có hai chuyện Thứ nhất Lấy lại thể diện giúp bố mẹ nuôi của tôi Nghe nói Mấy mấy năm nay Ông ấy đã chịu không ít khổ ở nhà họ chú các người rồi Là một đứa con Tôi yêu cầu một lời giải thích từ các người Cả nhà họ chú sợ chết khiếp Liên tục dập đầu xin tha Chỉ sợ sợ phàm xa lệnh bảo mấy chiến sĩ cầm súng bắn chết họ Mấy năm này, họ gai gắt và xỉ nhục cả nhà chu lòng như thế nào trong lòng họ tự biết. Sở phàm nói tiếp. Thứ hai, chứng là mấy món quà lớn này. Cứ nói là trả ơn cũng được, hay hối lộ cũng không sao cả. Tóm lại, kể từ hôm nay, gia đình của bốn đuôi tôi không có liên quan gì với nhà họ chu ở yên kinh các người nữa. Sau này, nếu ai dám không biết sống chết mà ước hiếp họ, tôi sẽ đích thân tiễn người đó lên đường. Sở phàm nhìn quanh. ai cũng rét ruồn, ra đầu tê dại. Nói rồi, sở phàm không dừng lại nửa giây, mà Diều Chu Long và Lưu Minh Hà đi ra ngoài. Theo sau anh là các ông lớn như Lý Hải Đăng, Mã Minh Nguyên và hơn 100 chiến sĩ do Dương Tuấn Huy dẫn đầu. Đám người trước mặt lập tức tàn ra như thủy triều. Mỗi người lùi về sau đều hoảng sợ, kinh ngạc, phức tạp và hối hận nhìn sở phàm. Nhưng không có ai khinh bỉ hay tức giận. Khi một người đạt đến một địa vị nhất định, những người khác chỉ có thể ngước mắt lênh nhìn đến khi bóng dáng sờ phàm mất hút một hồi lâu trong mảnh sân lớn nhà họ Châu mọi người vẫn còn quỳ ở đó vẫn còn chìm trong cảm xúc kinh ngạc lúc nãy bầu không khí yên lặng đến đáng sợ họ kinh ngạc hối hận đau lòng có ai ngờ cậu bé nghèo kiết sắc ngày xưa trở lại đã trở thành một người đầy vinh quang có địa vị cao nếu lúc đầu họ có thể bao dung với gia đình chu Long một chút nếu có thể chấp nhận được con nuôi Sở Phàm này, dù chỉ là gật đầu đồng ý mà không phải cứ mở miệng là xỉ vả thằng con hoang này nọ, thì hôm nay cả nhà họ Chu đã có một người là tướng quân 4 sao, là chiến thần đương thời, một bước lên trời, trở thành gia tộc hạng một lấy lại hào quang của thời kỳ hoàng kim của nhà họ Chu. Nhưng trên đời này làm gì có thuốc hối hận. Bây giờ Sở Phàm không so đó với họ đã nề mặt lắm rồi. Sao họ còn dám chạy đến hưởng chút hào quang của anh được? Một lúc lâu sau, cụ Chu mới run rẩy đứng lên, lòng lạnh như cho nguội, than thở, "Nhà họ Chu chúng ta đã mất đi một con rồng thật sự." Cuộc họp gia tộc nhà họ Chu kết thúc trong màn hình đầy kịch tính. Vốn dĩ tổ chức ra nhằm mục đích khoe khoang, phô trương thế lực, nhưng cuối cùng lại trở thành trò hề, cả nhà họ Chu đều ngẩn người, các khách mời cũng lo lắng bất an. Chẳng mấy chốc, mọi người đều giải tán. Trải qua một hồi như vậy, nhà họ chú đã đắc tội với vị chiến thần đường thời. Liệu có thể tồn tại tiếp để một lần nữa làm lên huy hoàng không? Đó là chuyện của thế hệ sau. Tối nay, sở phàm trở về biệt thự ở Yên Kinh. Dương Tuấn Huy nghĩ một hồi cũng đi theo sau anh. Ông ta nghĩ cần phải giải thích rõ ràng quan hệ của mình và nhà họ chú với vị quân thần của lòng hồ này để tránh tai họa về sau này. Vừa bước vào cửa, đàn đàn đi chân trần mừng rỡ chạy ra khỏi phòng, nhà vào lòng sờ phàm. "Bố, bố về rồi." "Bố?" Con gái của Long thủ, Dương Tuấn Huy ở phía sau mở to mắt không thể tin nổi, lẽ nào Long thủ chủ động từ chức, giao binh quyền lại là vì con gái của anh à? Mấy năm chiến đấu, tương lai vô biên, thế mà lại thản nhiên bỏ lại mọi thứ, làm được điều này cần phải có rất nhiều can đảm. Dương Tuấn Huy càng kính phục Sở Phạm hơn Sở Phạm tự nhiên ôm con gái vỏ lòng chiều mến xoa đầu nhỏ Còn có nghe lời mẹ không đó? Tất nhiên rồi ạ Đàn đàn ngoan lắm ạ Cô bé chớp đôi mắt to tròn vui mừng nhìn cách ăn mặc lúc này của Sở Phạm nói Bố, đây là quân phục của bố sao? Đẹp trai quá Bố đẹp trai nhất Nói rồi, bàn tay nhỏ mũm mĩm của cô bé kéo quân hàm trước ngực Sở Phạm Dương Tuấn Huy hít một hơi vô thức muốn ngăn lại nếu thằng nhóc nhà ông ta mà dám động vào quân hàm của mình thì ông ta sẽ đánh cho Tết Mông rồi Sở Phạm khẽ cười tiện tay lấy vài cái quân hàm đưa cho con gái chơi Bố có chuyện muốn nói với bác con đi chơi trước đi nhé Vâng, tạm biệt bố, tạm biệt bác Cô bé có được đồ chơi mới nên cảm thấy mới mẻ cười vô cùng ngọt ngào vẫy tay với Sở Phạm và Dương Tuấn Huy rồi chạy một mạch đi có lẽ lại đi khoe khoang với Vân Mộc Thành. Dương Tuấn Huy rất ngưỡng mộ, đích thần rót một tách trà đưa cho anh, nói: "Con gái Long Thủ thật đáng yêu, hiểu chuyện thật, gia đình hạnh phúc như vậy, thật khiến người khác ghen tị." Ông ta từng nghĩ đến việc từ chức để đưa vợ và con trai vào núi, sống một cuộc sống bình yên và nhàn nhã, nhưng cũng chỉ là nghĩ mà thôi, bảo ông ta từ bỏ vinh hoa phú quý, địa vị quân quyền mà mình đã cố gắng cả nửa đời mới có được. thì ông ta không làm được ông cũng ngồi đi sợ phàm chê vào sofa bên cạnh nói để một người đứng đầu trên khu yên kinh như ông làm tài xế cả ngày cho tôi chắc ông mệt rồi nhỉ Dương Tuấn Huy đứng bật dậy hoảng sợ nói lòng thù nói gì vậy anh cũng đâu làm hại gì tôi còn nhớ 7 năm trước tôi không biết trời cao đất dày muốn quật tay với quân long hồn ở Tây Giã kết quả chờ đến 3 tiếng sau đã bị đá ra khỏi căn cứ bị đánh bại không còn một mảnh nhớ lại chuyện xưa ông ta rất ngượng ánh mắt hiện lên vẻ biết ơn và sùng bái lúc đó quân đội tức giận lắm muốn xử lý tôi cũng là long thủ đã cứu tôi hơn nữa còn cảnh tỉnh tôi để tôi hiểu được nghĩa vụ và trách nhiệm của một người lính không có long thủ rộng lượng bao dung thì làm gì có tôi của ngày hôm nay tôi không bao giờ quên công ơn của long thủ cũng chính vì vậy sau khi nhận được điện thoại Ông ta lập tức chạy đến cam lòng làm tài xế cho Sở Phạm khiến mấy người trong bữa tiệc nhà họ chú bất ngờ như vậy. Sở Phạm gật đầu chỉ lạnh nhạt nói Hiếm khi ông còn nhớ anh yên lặng uống trà giống như đang suy tư vấn đề gì đó không khí trở nên ngột ngạt Dương Tuấn Huy chỉ cảm thấy đứng ngồi không yên sự trầm mặt của Sở Phạm khiến cho ông ta không có cách nào dò xét được thật ra anh đang nghĩ gì Nội tâm ông ta trở nên hoang loạn. Lòng thủ, tiếng chu dân nhà họ Chu kia cũng chỉ là do trong một buổi tiệc rượu tôi uống nhiều quá, nhất thời hồ đồ mới nhận hắn làm con nuôi." Dương Tuấn Huy hít sâu một hơi, thẳng thắn nói, "Vì giữ thể diện nên tôi mới luôn bật đèn xanh cho hắn, giúp đỡ một chút cho nhà họ Chu, chuyện này là lỗi của tôi. Tôi sẽ lập tức tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ với Chu dân, sau này tôi tuyệt đối sẽ không can dự vào việc của nhà họ Chu." anh thấy sao ạ sở phàm rõ ràng không hài lòng về nhà họ trô để tránh rước họa vào thân Dương Tuấn Huy cảm thấy nên tự lo cho thân mình trước thử thăm dò ý kiến của sở phàm sở phàm chỉ quét mắt nhìn ông ta một cái, nói đấy là việc riêng của ông không liên quan gì đến tôi vâng, thuộc hạ đã hiểu trong lòng Dương Tuấn Huy khẽ động khoái miệng cũng co giật theo ông ta ngồi được ở vị trí này khả năng quan sát đọc được tâm tư người khác đương nhiên không phải dạng vừa. Nếu như sở phàm thật sự buông bỏ thành kiến thì chắc chắn sẽ rộng lượng tha cho nhà họ chua một con đường sống. Nhưng lúc này anh lại bảo bản thân ông ta tự xem mà làm đây quả là hàm ý sâu xa. Ngày mai tôi sẽ tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ chua. Hơn nữa còn thông báo tới toàn yên kinh nên cẩn trọng khi hợp tác với nhà họ chua. Dương Tuấn Huy trầm giọng nói trong lòng thầm nhủ trải qua nhiều cú đả kích như vậy nhà họ chúa có thể trụ qua nổi năm nay không, cũng là vấn đề đừng nói đến việc khôi phục lại huy hoàng năm xưa, thật đáng tiếc một đám đê hèn nhà họ chú có mắt như mù, thả mất con rồng đáng kính kia, còn tự mang đến tai họa cho mình, đúng là tự làm tự chịu, sở phàm chỉ xua tay vậy thuộc hạ xin phép to lui Dương Tuấn Huy hơi kho mình chuẩn bị rời đi, lúc này sở phàm lại chậm rãi mở miệng Ngài kia đi đến một nơi cùng tôi Nghĩa Trang ở ngoài ô phía Tây Dương Tuấn Huy hơi ngây người Mặc dù không biết Sở Phạm đi đến Nghĩa Trang Để làm gì Nhưng điều này chứng minh Bản thân bước đầu đã có được thiện cảm của Sở Phạm Chứng minh nước cờ này Ông ta đi đúng rồi Vâng Dương Tuấn Huy lên tiếng trả lời Trang đầy tự tin rồi rời đi Sở Phạm không dành Để quan tâm đến tâm tư của Dương Tuấn Huy Anh nhìn quyền lịch trên bàn và ngần người Hai hôm nữa là ngày 21, Đại Hàn. Anh dùng bút đỏ khoanh ngày đó lại. Đó chính là ngày rỗ của mẹ anh. Trong vô thức, sợ phàm đứng dậy đi lên sân thượng, hướng mắt nhìn về phía trung tâm thành phố Yên Kinh. Tòa vương phủ nhà họ sở, vĩ đại mà hào hùng kia. Dù màn đêm đã dần buông xuống, tòa vương phủ đó vẫn đèn đuốc sáng trưng khi thế uy nghiêm như cũ, giống như một vương triều đang ở thời kỳ hương thịnh, mãi không lội tàn. Không biết, lúc này vương gia sở cao ngạo xa cách như ông đang làm gì nhỉ? Sở phàm nhìn ra xa, chế giễu Bây giờ, e rằng ông đã sớm quên mất hai mẹ con hèn mọn chúng tôi rồi, phải không? Cũng đúng lúc này, tại vương phủ nhà họ sở ở Yên Kinh, Trang Hoàng lộng lấy, xa hoa, tựa như nơi phủ đệ vĩ đại của Hoàng Cung, mỗi một viên gạch, mỗi một tàn cây nhánh cỏ đều lộ ra vẻ tôn quý không tầm thường, có một tiểu viện hoàng vắng và cổ xưa, chỉ có vài ngôi nhà mái ngói, một cái giếng cổ, từ trong ra ngoài, đều thoát ra hơi thở khác xa so với nơi vương phủ kia. Ở vị trí trung tâm sân vườn có một cây đào, cành cây cứng cáp, thoạt nhìn là biết, đã được trồng từ rất lâu. Mặc dù vẫn là mùa đông lạnh giá, nhưng các biện pháp bảo hộ lại đâu ra đấy, rõ ràng chính là thành quả bao năm chăm sóc tỉ mẩn. Một người đàn ông cao lớn, trên người mặc một chiếc long bào màu tím vàng, đang cẩn thận tưới nước, làm cỏ, xới đất, động tác thành thạo. Nhìn cả đồng hoa, cũng chỉ có hai người có tư cách mặc long bào, tiên hoàng cuối cùng của đế đô, thái tử hoa, tịnh kiên vương ở yên kinh, sở Chí hậu. Người đàn ông tầm 50, hai bên tóc mai đã ngả bạc, nhưng vẫn không có chút khí chất giải yếu nào. Ngược lại, càng làm tăng thêm khí thế quý tộc, của kẻ danh môn vọng tộc nhất cơ nhất động đều khiến cho người khác phải khiếp sợ. Gương mặt cương nghị đã trải qua bao thăng trầm cuộc đời không nổi giận mà vẫn uy nghiêm đôi lông mày lưỡi mát đôi mắt tinh nhạy và vết sẹo trên mặt cùng cả mái đầu bạc đều toa lên khí thế oai hùng vai của ông ta rất rộng cho người ta cảm giác an toàn chống đỡ được cả bầu trời giống như dù trời sập xuống thì ông ta cũng có thể dùng thân mình gánh vác Càn kẹt. Lúc này, một ông già mặc đồ xám khí chất nhò nhã bước vào trong vườn. Ông ta ôm một chồng xầy cột, 5-60 phàn kiện cần xử lý. Lúc này, ông ta chỉ yên lặng đứng trong vườn, kiên nhẫn đợi người đàn ông trước mặt, trong lòng vô cùng phức tạp. Mỗi ngày cứ vào lúc này, người đàn ông đó đều sẽ tới vườn tươi nước, rơi đất cho cây đào đó. Thời gian nửa tiếng đồng hồ này không có bất cứ việc lớn nào có thể làm phiền ông ta. Đương nhiên, suốt 17 năm qua, cũng chỉ có khoảng thời gian nửa tiếng mỗi ngày này là thật sự thuộc về bản thân ông ta. Vương ra, thế thời gian cũng gần hết, ông già mặc đồ sám bước lên trước, đưa khăn mặt và trả nóng. Người đàn ông nhận lấy khăn mặt lau mồ hôi trên chán, ông ta vỗ cây đào trước mắt. Chú ông, cây đào này đã cao bằng cả căn nhà rồi, đã bao nhiêu năm rồi nhỉ? Ánh mắt của ông già mặc đồ sám phức tạp, Ông già đã 17 năm rồi, 17 năm. Người đàn ông chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đầy sao. Bà ấy đã đi rồi, 17 năm rồi. Trong sân có cây sơn trà do vợ tôi tự tay trồng năm bà ấy mất, bây giờ nó cũng cao to lắm rồi. Hồi tưởng lại, hình ảnh người phụ nữ mặc đồ trắng cười tươi nhiều hoa giữa vườn đào năm đó như đang hiện lên trước mắt. ký ức vẫn cứ vẹn nguyên như thùa nào. Hồi khơ như còn sống, bà ấy thích nhất là hoa đào Tôi đã từng đồng ý với bà ấy, đánh xong trận cuối cùng đó, báo đáp hết ân tình của Hoàng Huỳnh sẽ dẫn bà ấy rời đi, tìm một nơi bình yên, sống vui vẻ tới cuối đời. Người đàn ông suy tư vài giây, bình tĩnh nói. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn phụ lòng bà ấy mất rồi. Một đời của sở trí hậu tôi, không phụ cả thiên hạ Duy chỉ có lỗi với Diệp Khương Như Còn cả thằng nhóc thối tha trời sinh oan gia, Lúc nào cũng tỏ ra kiêu ngạo Và đối đầu với tôi kia miệng cưỡng coi như một nửa đi Phương ra 17 năm rồi Ông cũng nên học cách buông bỏ Ông bảo nhìn thấy vậy thì rất đau lòng Lắc đầu cam khái, nói Chuyện năm đó Ông cũng không còn lựa chọn nào khác Nếu như không cưới nhị phu nhân Kết thông ra với nhà họ Phương thiệt quân bổng cho 800.000 đại quân từ đâu mà có. Hàng trăm triệu con dân Đông Hoa biết đi về đâu. Có lẽ đã chết đói trên núi Đại Tuyết từ lâu, hài Cốt cũng không còn. Chưa nói đến thần thoại chinh phục được cả 16 nước chỉ trong một đêm, Đại Thắng trở về. Việc nước quan trọng, cô Diệp nơi trên suối có biết được thì cũng sẽ hiểu và tha thứ cho ông thôi. Sở chí hậu ngước nhìn cây đào, bình tĩnh nói. Chính bởi vì sự tha thứ của bà ấy, Mới càng khiến cho tôi thấy hổ thẹn và ái náy Ông bảo nhất thời trầm mặt Không biết nên nói gì Ngày kia là ngày rỗ của Khương Như Chú sắp xếp lịch trình Tôi muốn qua thăm bà ấy Sở trí hậu lau tay xong Thì bình tĩnh nói Dạ? Ông bảo khom lưng nói Được Chuẩn tất cả tấu trương và văn kiện vào đi Sở trí hậu xoa đôi mắt mệt mỏi Đầy tơ máu Ngay sau đấy ông ta lại trở về với dáng vẻ oai nghiêm khí thế hùng hồn, chuyện mà ông ta cần làm vẫn còn rất nhiều, những thứ cần ông ta trông đỡ vẫn còn rất nhiều. ông ta không thể ngã xuống, càng không thể nghỉ ngơi. Đôi mắt ông bảo đỏ ầu, nhìn theo dáng người thẳng tắp cao lớn kia, phức tạp thở dài một tiếng. Vương phủ này, người ngoài nhìn vào chỉ thấy là thiên đường nguy nga lộng lẫy, khí thế hào hùng. thật ra nó lại không khác với chốn ngục tù lạ bao. khóa chặt trái tim của một con người trong vương phủ này và trên cả mảnh đất đông hoa này nữa. Vương gia, nỗi khổ tâm của ông, trên đời này có mấy người hiểu được. Vừa rồi, Liệu Chuyện đã gửi đến các bạn tập 54 của bộ truyện Chiến Thần Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.